Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cũng không biết là là nghiệp chứng quỷ thần là tốt hay là xấu. Đúng không? Đúng không ạ? Chúng ta cũng không biết nghiệp chứng quỷ thần là tốt hay là xấu. Đấy. À, rất có thể chúng ta cứ hiểu đơn giản rằng là đây là ờ uh, Là một cái ván Cái việc cô gái điên Và đứa con Nó là một cái, một cái ván cờ Được đặt ra để cho Để cho Cho Hoàng Và bà báo Chìm vào trong cái, cái, cái, cái, cái Thế cờ đó Hoặc cũng có thể Là những nhân vật Được đưa đến Để làm cho bóng nhận ra những cái triết lý Trong cuộc sống của Của, của của bà báu và của của hoàng thế thì khi mà họ đã làm xong cái vai trò của mình thì họ có thể họ có thể đi được đấy thì chúng ta hiểu sơ sơ rằng là như vậy đối với đối với những cái vị quyền năng đó thì cái vấn đề nó không phải là sinh mệnh mà cái vấn đề nó có thể là là những cái bài học Về nhân sinh hoặc chỉ đơn giản là những cái Đơn giản là thần, thần thánh họ muốn trải nghiệm Một cái định lý nào đó Họ muốn, muốn chứng minh một cái định lý nào đó à, Họ muốn chứng minh một cái định lý nào đó thôi Rằng là cái định lý đó đúng Đấy, Chúng ta, chúng ta phải, phải hình dung trong cái, cái vũ trụ của cô heo Thì những cái người có quyền năng là như thế Ok Thì đó là, là như vậy Ok và hầu như tất cả các chuyện của cuối heo thì màu sắc nó đều tương đối u ám cái màu chuyện nó tương đối u ám mà các bạn nghe thì sẽ thấy cái, cái lối viết văn học phương tây rất là nhiều chỉ có điều mình không biết là tác giả có đang nghe mình đọc hay không hoặc là những bạn mà đã đọc bản text rồi cảm ơn jin jin đã tặng sau những bạn đã đọc bản text rồi thì các bạn thấy là mình đọc nó có khác bản text tương đối có những đoạn mình để, có những đoạn mình gạch, có những đoạn mình thêm vào. Cái này thì mình vẫn hay làm rồi, các chắc chắn là các bạn cũng không lạ gì. Tuy nhiên rằng ở cái này thì hầu như là những trong những cái lời thoại thì mình phải dìm nó đi rất là nhiều, tại vì cuối heo viết nó hơi gai gắt, của bạn, bạn tác giả, bạn viết nó hơi gai gắt từ cách sưng hô của hoàng với bà báu, của cái cách Những cái tình huống cao trào Hầu như mình phải dìm đi rất là nhiều Có thể là do tác giả viết Có thể là do tác giả uh, Bật mỉ với các bạn là tác giả đã có một thời gian Ở nước ngoài, ở phương Tây Tương đối lâu Thì có thể là do cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái Cách tư duy của phương Tây Thì mình cũng không biết Nhưng mà nói thật lòng là nếu như Nếu như mà mà mà mà đưa cái đó vào thì thật thật là anh Tuấn cũng cũng không dám. À, anh Tuấn không dám tại vì bản thân anh Tuấn cũng thấy hơi khó chấp nhận những cái đó. À, hơi khó nếu như những bạn nào đọc đọc text rồi thì thì anh thì các bạn cũng sẽ thấy hiểu cái điều đó. Ok các bạn cho mình xin 30 giây xem xem có ai nhắn tin OK, thì thì cái cái cái cái quan điểm của của của của của mình nó là như thế, không biết là <cười> ví dụ mà mà vào ông MC khác thì ông ấy có dám đọc những cái đấy hay không? Nhưng mà anh Tuấn thì anh nghĩ rằng là anh không dám, thật sự là anh không dám. Nói gì thì nói, chúng ta là cái văn hóa đông, à, các bạn đã thấy rất nhiều nhân vật con cái độc ác ở trong nhiều chuyện của tác giả nghiệp dư có, của tác giả chuyên nghiệp cũng có, ví dụ như tác giả Mạnh Ninh cũng là người xây dựng rất nhiều hình ảnh những đứa con ác độc. Và về cơ bản nó là nó có ác, thậm chí có những đứa con ác đến mức là muốn mưu sát mẹ. Mưu sát cha. Mẹ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net